Trạng thái điều hòa Sau khi theo dõi hơi thở một thời gian lâu, có thể hành giả nhận thấy rằng luồng hơi thở trở nên rất tế nhị, càng lúc càng tế nhị hơn, và tình trạng hay biết hơi thở dần dần chấm dứt, chỉ còn hay biết xuôn, luồng hơi mất hẳn. Có thể hành giả chỉ ngồi đó mà dường như không còn thở gì hết. Trong thực tế, vẫn còn thở, nhưng dường như không còn gì hết đó là vì tâm đã đạt đến mức độ vô cùng vi tế, đã vượt ra ngoài hơi thở, chỉ còn sự hay biết. Lúc bấy giờ hành giả hiểu biết luôn hơi thở đã tan biến và sự hiểu biết này đã được ổn định. Hơi thở đã mất, bây giờ phải lấy gì làm đề mục hành thiền? Ta chỉ lấy sự hiểu biết ấy làm đề mục, tức hay biết rằng không còn hơi thở. Đến đây, nhiều hiện tượng bất ngờ có thể sẽ đến với hành giả. Già dị chứng nghiệm, già dị không. Nếu có xảy đến, ta phải giữ chánh niệm dững chắc và dũng mãnh. Và người thấy mất hơi thở thì phát sợ. Họ sợ có thể chết. Nơi đây ta phải tốt hiểu hoàn cảnh cho đúng. Chỉ đơn giản ghi nhận rằng không còn hơi thở và lấy trạng thái không có hơi thở ấy làm đề mục hành thiền. Ta có thể nói rằng đó là loại định vững vàng và chắc chắn nhất Chỉ còn một trạng thái tâm vững chắc, không dao động Có thể hành giả cảm nghe thân mình nhẹ nhàng dường như không có thân Hay cảm nghe như mình ngồi trong hư không Tất cả như trống rỗng Mặc dù điều ấy có thể hình như bất thường Quý vị phải hiểu rằng không có gì đáng lo sợ Hãy giữ tâm kiên cố như vậy Khi tâm đã dẫn chắc an trụ, không bị cảm xúc nào khuấy động, ta có thể ở trong trạng thái này bao lâu cũng được. Những cảm giác đau nhất trong cơ thể không còn làm bận rộn nữa. Khi tâm định tiến đạt đến mức độ này, ta có thể xuất thiền bất cứ lúc nào theo ý muốn. Rời trạng thái định một cách thoải mái, không phải vì mệt mỏi hay vì chán nản. Chúng ta xuất ra khỏi định bởi vì thấy rằng Giờ đây như vậy đã đủ, xuất ra trong tình trạng thoải mái, dễ chịu, không có gì bận rộn. Nếu ta có thể phát triển loại tâm định này và ngồi, ví dụ như nửa giờ hay một giờ, tâm sẽ trở nên mát mẻ và vắng lặng trong nhiều ngày. Khi tâm mát mẻ và vắng lặng như vậy, thì nó trong sạch. Bất cứ gì mà ta chứng nghiệm, tâm sẽ quan sát tỉ mỉ. Đó là thành quả của tâm định. Giới có một tác dụng, định có một tác dụng Và tuệ có một tác dụng khác nữa Những yếu tố ấy cũng như một bánh xe Ta có thể thấy đầy đủ tất cả Trong cái tâm an lạc thanh bình Khi tâm gián lặng, nó cũng an trụ và thu thúc Do trí tuệ và năng lực của định Tâm càng an trụ tốt đẹp, càng trở nên vi tế hơn Năng lực của trạng thái tâm vi tế giúp cho giới hạnh mạnh mẽ vững chắc và do đó càng trong sạch hơn giới thanh tịnh giúp phát triển định tâm định kiên cố giúp phát sanh trí tuệ giới, định và tuệ trợ giúp lẫn nhau và tương quan hỗ trợ như thế ấy cuối cùng con đường trở thành một và luôn luôn tác động chúng ta phải xem chừng năng lực phát sanh từ con đường bởi vì đó là sức mạnh dẫn đến giác ngộ và trí tuệ. Về những hiểm họa của tâm định Tâm định có thể đem lại nhiều tai hại cũng như nhiều lợi ích đến hành giả. Ta không thể nói quả quyết điều này hay điều nọ. Đối với người không có trí tuệ thì có hại, nhưng với người có trí tuệ thì tâm định đem lại nhiều lợi ích thật sự. Tâm định có thể đưa đến tuệ minh sát. Điều có thể gây tai hại lớn lao nhất cho hành giả là các tầng thiền Janna. Tâm định giới trạng thái vắng lặng, vững chắc và thâm sâu. Tâm định này đem lại rất nhiều an lạc. Khi có an lạc là có thỏa thích. Khi thỏa thích, ắt có luyến ái, dính mắt và bám dứa chặt chẽ vào sự thỏa thích ấy. Hành giả không còn muốn quán chiếu gì khác nữa, mà chỉ thỏa thích trong thọ cảm nhàn lạc mà mình đang hưởng. Khi hành thiền lâu ngày, chúng ta có thể dễ dàng nhập vào trạng thái định này một cách mau lẹ. Vừa bắt đầu ghi nhận đề mục là tâm trở nên vắng lặng và ta không muốn rời khỏi nó để quán chiếu gì khác. Ta chỉ dính kẹt trong thỏa thích ấy. Đó là mối nguy hại có thể đến với người hành thiền. Ta phải dùng cận định. Nơi đây nhập vào trạng thái vắng lặng và khi tâm đã đủ vắng lặng, thì ta ra ngoài và nhìn vào sinh hoạt bên ngoài. Nhìn ngoại cảnh với tâm phán lặng sẽ giúp phát sanh trí tuệ. Điều này khó hiểu một cách rõ ràng, bởi vì nó cũng gần giống nhau, cũng tương tự như ta suy tư và tưởng tượng thường ngày. Khi suy tư, ta có thể nghĩ rằng tâm không an lạc, nhưng trong thực tế suy tư này nằm bên trong phán lặng. Có quán chiếu nhưng phán lặng không bị khuấy động, ta có thể làm nổi bật ý nghĩ hay sự suy tư ấy lên để quán chiếu nó. Nơi đây, ta khơi dậy ý nghĩ lên để quan sát, tìm hiểu nó, chứ không phải suy tư buông lung, không có mục đích, cũng không phải đoán chừng. Nó là cái gì phát sanh từ tâm an lạc thanh bình? Điều này được gọi là hay biết bên trong phán lặng và phán lặng bên trong hay biết. Nếu chỉ là suy tư thông thường và tưởng tượng Thì tâm ác không an lạc Mà sẽ dao động Nhưng nơi đây Sư không đề cập đến suy tư thông thường Đây là cảm giác phát sanh Từ cái tâm thanh bình an lạc Đó là quán niệm Trí tuệ phát sanh ngay từ đây Như vậy Có thể có chánh định Và tà định Tà định là khi nào tâm lắng Vào trạng thái phán lặng Mà không có sự hay biết gì hết Ta có thể ngồi trong hai tiếng hoặc ngồi cả ngày đi nữa nhưng tâm không biết mình ở đâu hay điều gì đã xảy ra không biết gì hết có vắng lặng nhưng chỉ có chừng đó cũng giống như một lưỡi dao đã được mài dũa thật bén nhưng ta không màng dùng vào việc gì đó là một loại vắng lặng si mê bởi vì không tự biết mình lúc bấy giờ hành giả có thể nghĩ rằng mình đã đạt đến tột đỉnh và không màng tìm kiếm gì khác trong trường hợp này thì định có thể là người thù. Trí tuệ không thể phát sanh bởi vì không có sự hay biết điều nào là đúng, điều nào sai. Giới chánh định, dù ở tầng lớp vắng lặng nào mà ta đạt đến, luôn luôn có sự hay biết, có niệm đầy đủ và hay biết rõ ràng, đó là tâm định có khả năng giúp cho trí tuệ phát khởi. Ta không thể lạc lối trong đó. Người hành thiền Phải thấu hiểu chắc chắn điều này. Không có sự hay biết, quý vị không thể thành công. Phải hay biết từ đầu đến cuối, loại định này không nguy hại. Quý vị có thể thắc mắc, tự hỏi, vậy lợi ích phát sinh ở đâu? Trí tuệ phát sanh như thế nào? Có phải từ tâm định không? Khi chánh định đã được trao dồi và phát triển đầy đủ, thì trí tuệ có thể phát khởi bất luận lúc nào. Khi mắt nhìn thấy hình thể, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý chứng nghiệm cảm xúc, dầu ở trong oai nghi nào, tâm vẫn luôn luôn hay biết đầy đủ bản chất thật sự của những cảm thọ ấy và không đeo níu theo. Khi tâm có trí tuệ, dầu ở trong oai nghi nào, chúng ta hay biết đầy đủ sự phát sanh hạnh phúc và đau khổ. Chúng ta buông bỏ cả hai, không bám víu vào cái nào. Đó là hành đúng chánh pháp trong tất cả oai nghi Những danh từ tất cả oai nghi Không phải chỉ hàm xúc những oai nghi của thân Như đi, đứng, nằm, ngồi Mà còn chỉ cái tâm Trong tất cả trạng thái tâm Luôn luôn chú niệm và hay biết rõ ràng chân lý Khi định được phát triển và trao dồi chân chánh Thì trí tuệ phát sinh như thế ấy Đó là tuệ minh sát tình trạng thấu triệt chân lý. Có hai loại an lạc, loại thô kệt và loại vi tế. An lạc phát sanh từ tâm định là loại thô, khi tâm an lạc ác có thỏa thích hạnh phúc. Tâm lầm tưởng hạnh phúc ấy là an lạc, nhưng hạnh phúc và đau khổ là hưởng. Sự trở thành và sanh không thoát ra khỏi dòng luân hồi samsara. Bởi vì chúng ta còn bám phiếu vào nó Như vậy, hạnh phúc không phải là an lạc An lạc không phải là hạnh phúc Loại hạnh phúc kia phát sanh từ trí tuệ Nơi đây, chúng ta không còn lẫn lộn an lạc với hạnh phúc Chúng ta thấu triệt cái tâm quán chiếu hạnh phúc và đau khổ Trạng thái an lạc phát sanh từ trí tuệ Không phải là hạnh phúc Mà là cái gì nhận thấy chân lý của cả hai Hạnh phúc và đau khổ Không có sự bám díu vào hai trạng thái ấy Tâm đã dược lên cao hơn Tầng lớp hạnh phúc và đau khổ Đó là mục đích cứu cánh Của tất cả những pháp hành Trong Phật giáo Trung đạo bên trong Đức Phật ban truyền Ba Pháp tu học Gồm giới, định và tuệ Đó là con đường dẫn đến Thanh bình an lạc Đường đến giác ngộ Nhưng trong thực tế Bà Pháp ấy không phải là tinh hoa của Phật giáo. Đó chỉ là con đường. Tinh hoa của Phật giáo là an lạc. Và trạng thái an lạc này phát sanh từ sự thấu triệt thực tướng của dạng Pháp. Phật giáo dạy ta không làm điều ác và làm những việc thiện. Như vậy, khi điều ác đã được lánh xa và điều thiện đã vững chắc ổn định, ta phải buông bỏ cả hai, thiện và ác. Chúng ta đã có nghe và đã có một kiến thức đầy đủ về những nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Giờ đây, sự muốn đề cập đến trung đạo, tức con đường dẫn thoát ra cả hai, thiện và bất thiện nghiệp. Tất cả những bài giảng về giáo pháp và những lời dạy của Đức Phật chỉ nhằm một mục đích là Phạch tỏ và rọi sáng con đường dẫn ra khỏi mọi đau khổ cho những ai còn chưa lẫn thoát. Những lời dạy này nhằm cho ta một sự hiểu biết chân chánh, chánh kiến. Nếu không hiểu biết chân chánh, ác ta không thể đạt đến an lạc. Khi những vị Phật khác nhau chứng ngộ chánh đẳng chánh giác và ban truyền những lời dạy đầu tiên, thì tất cả các ngài đều phạch rõ hai cực đoan, lợi dưỡng trong dục lạc và lợi dưỡng trong đau khổ. Đó là hai con đường mê hoặc là hai lối sống cực đoan làm cho những ai say mê trong đó phải luôn luôn vọng động, không bao giờ được thanh bình an lạc. Đó là hai con đường dẫn dắt và cột chặt chúng sanh trong dòng luân hồi sanh tử triền niên. Đấng toàn giác nhận thức rằng tất cả chúng sanh đều bị dính kẹt trong hai cực đoan ấy, không bao giờ thấy được trung đạo của giáo Pháp. Do đó, Ngài giáo truyền lối sống ở khoảng giữa, nhằm dạy rõ tầm mức nguy hại của cả hai cực đoan vì chúng ta còn dính kẹt còn ham muốn nên chúng ta vẫn phải còn mãi mãi sống dưới sự chi phối của nó Đức Phật tuyên ngôn rằng cả hai đều là con đường đầu độc không phải con đường của người hành thiền không đưa đến an lạc hai con đường ấy là lợi dưỡng đắm chìm trong những thú vui của trần thế và say mê trong cuộc sống ép sát khổ hạnh hay một cách đơn giản Là con đường dễ vui buông lung Và con đường căng thẳng Nếu hướng cái nhìn vào Và quán chiếu bên trong mình Từng giờ, từng phút, từng khoảnh khắc Quý vị sẽ thấy rằng Con đường căng thẳng là sân hận Là ưu phiền sầu muộn. Nói theo con đường ấy Chỉ đến khó khăn và thất vọng Còn lợi dưỡng trong dục lạc Nếu quý vị lẫn thoát ra được khỏi đó Tức là quý vị đã thoát ra khỏi thỏa thích Cả hai con đường, hạnh phúc và đau khổ đều không phải là đường lối dẫn đến trạng thái an lạc. Đức Phật dạy ta nên buông bỏ cả hai, không bám níu vào đau khổ mà cũng không dính kẹt trong hạnh phúc. Đó là pháp hành chân chánh, đó là trung đạo. Những danh từ trung đạo không nhắm vào thân và khẩu mà nhắm vào ý. Khi những cảm xúc mà ta không ưa thích phát sanh Nó ảnh hưởng tâm, đưa đến tình trạng xáo trộn. Khi tâm bị xáo trộn, ác có, giọng động, đó không phải là con đường chân chánh. Khi những cảm xúc mà ta ưa thích phát sanh, tâm sẽ đeo níu vào và lợi dưỡng trong sự thỏa thích. Đó cũng không phải là con đường chân chánh.